Vì thế tà quân Tập 202 Chiến ngọc thụ đó bừng các khuôn mặt ấp úng không nói một lời. Chiến thanh phong cười cười giải vây cho đề đề nói. Tiểu miêu bùi mùi, lần đánh cuộc này cố nhiên là trọng yếu. Vì quỳnh cũng sẽ không chơi xấu, nhưng cứ như vậy phán định người thắng thùa, thì ngươi không cảm thấy cái chút bất công sao. Miêu tiểu miêu đột nhiên giật mình, nhìn chiến thanh phong lộ ra vẻ ôn hòa, hiền hậu tươi cười đột nhiên trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Cái gọi là đến cuộc đày, tự nhiên phải phân thắng bại theo quyền tắc, nhưng giờ này song phương vẫn chưa khai chiến, mùi nói muốn quyết định người thắng cuộc. Ha <cười> ha, tiểu Miêu bụi muội, vì quân tuy chẳng xưa đây hào phóng, nhưng cũng chưa hào phóng đến mức này nha. Chiến Thanh Phong cười khụ một tiếng nói, "Miêu tiểu Miêu, bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ trồi đứng lên, không nghĩ tới kết quả này quả thật đúng như sở liệu của quân mạc tà. Lúc này đây, tuy rằng chú ý ban đầu của nàng là đến đây để hủy bỏ lần đánh cuộc này, Đối với gần này người, nàng đã không mang nhiều lắm hy vọng kết quả như mình mong muốn. Tuy rằng có chút tiếc đuối nhưng mơ hộ cũng có chút vui mừng. Sợ dĩ nhắc đến lần đánh cuộc lần này cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Sau đó mượn, mọi người nói vài câu chủ động đưa ra lời giải thích. Nhưng chiến đại, thiếu gia, nợ mình một chuyện. Cho dù xem như không có thì người bột nhà đây cũng chỉ xem như là một trò chơi để giải trí mà thôi. Nhưng nàng trăm ngàn lần không ngỡ. Chính bản thân bệnh còn chưa kịp nói ra, đối phương đã bắt đầu chống chế, bằng với thân phận đệ nhất công tử phiêu miểu huyện phủ này, là có thể cư nhiên, quỷ biện, không công nhận kết quả. Hơn nữa còn có thể, dở trò, đúng tình hợp lý như thế, thì trong mắt của hắn, thậm chí còn không nhìn ra một điểm có dấu hiệu biết xấu hổ. Một đôi mắt trong suốt, sáng bừng chính nghĩa. Hắn há có thể là người như vậy, hắn như thế nào, lại là một kẻ như vậy. Chẳng lẽ lời nói ra khỏi miệng, lại cũng có thể tu hội. Tự mình nuốt lời hứa, cư nhiên là có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ à? Miêu Tiểu miêu trong lòng cực kỳ thất vọng, nàng hiện tại không khỏi nhớ đến vị mặt quân giả. Khi lúc trước, khi mình đi đến đây, liền nói với mình một cầu. Cái đó gọi là đánh cuộc sao, thắng thua do trời định, đều là những lời nói xuông mà thôi. Khi thật, thắng bại bấu chốt chính là ở đối phương mức độ cường thế trai xào hoặc giả chính là trên cơ sở ưu thế tuyệt đối, Thắng thua rõ ràng chính là nhận thức được thất bại của mình. Nhưng nếu trong đó liên quan đến lợi ích đủ đã ảnh hưởng đến một vài đại nhân tố khác, thì song phương đánh cuộc tất có tất tính bội nghĩa. Cũng không phải là không thể xảy ra, cho nên Tài Hạ xin khuyên miêu Cô Nương không nên quá coi trọng lần đánh cuộc này. Càng coi trọng nó thì thất vọng càng nhiều. Nhân sinh trên đời, mọi chuyện đâu có thể như ý, thập toàn thập mỹ hết. Nếu như quá lưu tâm đến nó, thì cũng không có gì vui vẻ cả. Dường như lúc đó chính mình cũng cười nhạt một tiếng rơi vội vàng trời đi, trong lòng miêu tiểu miêu nghĩ đến. Vị mặt công tử này văn chương quả thực không tầm tượng, ở trước mặt mình nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, chửi bới chiến thanh phong. Loại nhân phẩm này quả thật không chịu được, khiến nàng đối với hắn không khỏi có chút xem thấp vài phận. Càng có ý tứ thất vọng, dù sao thì một cười lông già hẹp hòi, cho dù hắn có là một kẻ tài hoa tuyệt thế cũng không đủ để kết giao. Bây giờ với tình hình này thì xem ra câu nói kia của hắn quả là có đạo lý. Sự tình trước khi đi, có vẻ như mặt quân dạ dèm pha, ghen tị chiến thanh phong nhưng sự thật là đúng như những gì hắn dự kiến trước. Trước mắt tình hình thắng bại đã rõ như ba ngày, nhưng chiến thanh phong lại như dự đoán không chịu thừa nhận thất bại. Như vậy thì năng tin tưởng mặt quân dạ có thể đem tất cả bọn họ đánh bại. Thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ chịu nhận thua Chính như lời mặt công tử đã nói Đứng trước lợi ích trước mắt Thì không có cái gì gọi là đạo nghĩa Hứa hẹn Còn không bằng một tờ giấy Huống chi là linh dược viên Quan hệ với tương lai gia tộc sau này Ảnh hưởng đến ngàn năm hưng thịnh Cho con cháu sau này Cái này tuyệt đối là một lợi ích lớn lao. Nhưng hiện tại chiến Thanh Phong thua Hắn có khả năng lấp liễm Trong trễ Chính mình cũng có biết làm sao, nhưng nếu như trường hợp mình thua, bọn hắn cũng sẽ bám lấy không tha, sẽ tuyệt đối tận dụng hết tất cả các khả năng, thủ đoạn để bức bách mình đi vào khuôn khổ. Mình chỉ là một cô đương liệu yếu đạo tơ. Nếu chỉ tính riêng về nhân số từng ngày, thì mình cũng không có khả năng cải lại. Miu Tiểu Miu thậm chí có thể đoán được, nếu như đối phương thực sự làm thế, thì tất nhiên sẽ mượn việc này bước mình phải gã cho chiến ngọc thụ. Nếu như bọn hắn đã có gan làm những chuyện như thế này, thì những chuyện khác còn có thể ôm ảo tưởng, hy vọng có thể đối với bọn hắn nữa. Miu Tiểu Miu thản nhiên nở nụ cười, không biết làm sao, nhưng giờ phút này trong lòng nàng cũng không có nhiều cảm xúc, phẫn nội cho lắm, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên, khuôn mặt bình thường không có vị gì nổi bật của quân mặt tà. trong lòng nói thầm. Là người đúng, ta hiểu lầm người, là ánh mắt của ta thấp kém mặt quân già đối với sự tình như thế này là càng rõ ràng, ta không tiếc chân thành đưa ra lời khuyên đối với người không hề thân thiết với mình, mình tự nhiên là hiểu lầm hắn. Miêu tiểu miêu đột nhiên cảm thấy mất mát, khó trách thúc ấy, mặt công tử nói chuyện như ậm à ậm ừ, nhiều có gì muốn nói nhưng lại thôi, hắn tự nhiên là nghĩ đến phản ứng của mình, nhưng sau khi cân nhắc hắn vẫn nói ra, nếu không phải được hắn nhắc nhở chứ, để trong lòng mình còn có ít nhiều chuẩn bị thì dưới sợ chính mình bây giờ đã dẫn đến bước tiến mặt rồi. chiến đại công tử quả là đa mưu túc trí suy nghĩ chu đáo, cho dù đi một bước cũng nghĩ đường lui sâu đầy. có thể tiến thái tự nhiên như thế thì lần đánh cuộc này tiểu muội cũng là quá mức khờ dài à? chiến thanh phong dưới sự chăm chạp của miêu tiểu biểu vẫn duy trì thái độ ôn hòa bình tĩnh nói tiểu miêu muội muội quá lời rồi. thật ra chuyện đánh cuộc này Vẫn không có bắt đầu, nên tất nhiên là không có kết thúc. Nếu tiểu miêu bụi muốn tự bỏ, thì ngu quên đầy, sẽ đành thỏa mãn ý của mùi. Tránh để tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Hắn từ đầu đến cuối giảo hoặc nói rằng, đánh cuộc vẫn chưa bắt đầu. Những lời này có ý rất rõ ràng, chính là nếu đánh cuộc chưa bắt đầu, thì hắn cũng không tính là xạo trá lật lòng. Chuyện này tuy chỉ là ước định qua miệng thôi, nên cũng không thèm tính toán với hắn nhưng hắn lại còn chân cháu nói vậy, y như bán cho Biêu Tiểu Miêu một cái nhân tình để nàng có thể hủy bỏ chuyện đánh cuộc. Nếu người ngoài không biết nhìn vào chắc hẳn sẽ tưởng hắn vô cùng khoan hồng đồ lượng, tuy rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng về nhàn buông thà. Quả nhiên là mặt dày vô đối mà. Khoe miệng Biêu Tiểu Miêu cũng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nàng nói, chiến đại công tử quả nhiên cao thượng, tiểu muội đa tạ công tử đã hậu thủ lưu tình. Nếu lần sau, chiến đại công tử nó có cơ hội cùng mặt công tử tỷ thí, thì tiểu muội này xin chúc chiến công tử giành được thắng lợi. Khuôn mặt tuấn tú của chiến thanh phong vốn đang ôn hòa như xuân phong bỗng xoẹt qua một tia cầm tức, quyết tài trí của hắn lại không nghe ý chăm chọc trong lợi của biểu tiểu miêu sao. Tuy thế, nhưng hắn vẫn im lặng, chuyện này bản thân hắn đã đuối lý, chơi xong rồi quyệt nợ. Hiện tại bị nàng ta nói như vậy thì cũng đã nén khó chịu trong lòng, nếu không... Thì sẽ càng bước mặt hơn. Trong lòng Kim nén bực bội, hắn thầm nghĩ. Con nhóc kìa, miệng lưỡi sắc bén lắm. Hiện tại bốn con tử nhịn. Cho cô càng quấy, cho sau đại cô gái cho chiến già. Thì lúc đó xem bốn công tử sẽ trừng trị cô như thế nào. Đánh cuộc xem vô bị hủy bỏ. Vậy Tiểu muội định cáo từ. miêu Tiểu miêu lắc đầu thở dài. Tưởng chàng đến đây có thể chứng kiến một vỡ kịch hay. Không nghĩ đến nay sẽ cho kết quả khiến người ta bớt hứng. Bao nhiêu năm rồi mới có một lần tâm tình vui vẻ như thế này, ai ngờ giờ đây bị phá sạch. Giọng nói của Miu Tiểu miêu lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, ai nghe cũng cảm nhận được sự thất vọng trong đó. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn cho rằng, cái vị công tự chiến gia này tuy ăn chơi chắc táng, nhưng dù gì cũng là đệ nhất thiếu gia của chiến gia, nàng cứ tưởng vị huyển phủ đệ nhất công tử chiến thanh phong này khác biệt so với những cái tâm tường khác. Không ngờ, hắn lại hành xử như vậy. Thế mà bấy lâu này, nàng lại thật lòng xem hắn như đại ca trong nhà. Thậm chí nàng coi chuyện đánh cuộc này cũng bất quá là chuyện vui đùa, vốn không ảnh hưởng đến bao nhiêu, nhưng hôm nay, trước lợi ích tuyệt đối, thì Chiến Thanh Phong nho nhã trước kìa lại đột nhiên trở đi xa lạ vô cùng, làm cho những ai quen biết hắn đều không nhận ra. Có điều giờ đây mới chính là bộ mặt thật sự của Chiến Thanh Phong, từ trước đến nay, Tất cả hành động của hắn đều là thủ đoạn để hắn che giấu mà thôi, trong lòng hoàn toàn không hề, có chút thành ý nào. Miêu Tiểu miêu cảm thấy, đau lòng vô cùng, trong lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu. Nàng không ngờ rằng, một người nàng luôn xem như đại ca, lại có thể vì lợi ích trước mắt mà quay ngược hoàn toàn thế này. Nữ nhân là động vật cảm tính, ngay cả những nữ nhân thông minh, sắc xảo hay là trái tim băng giả, thì Thủy chung vẫn chạy không thoát khỏi vòng lẫn quẩn. Giữa lý trí và tình cảm, trừ phi chính mình đã trải qua những kinh nghiệm như vậy, nếu không thì vĩnh viễn không thể nhận thức được mùi vị bị phản bội như vậy. Hôm nay, tuy miêu tiểu miêu không thắng được tiện cực, nhưng nhờ đó là có thể thấy được bộ mặt thật của một người lại nếm trải được trái đắng trong tình cảm. Chuyện này trốt cuộc là tốt hay xấu thì không ai có thể biết trước được. Chiến Thanh Phong vẫn giả vờ nói một hai câu giữ lại. Nhưng thấy miêu Tiểu miêu kiên trì muốn đi, mà chiến đại công tử lại thấy bản thân mất hết thể diện nên cũng không hề cố giữ nàng lại. Nhưng vừa lúc miêu Tiểu miêu xoay người lại, thì một âm thanh tràn ngập vui sướng vàng lên. Ây da, nghe nói các vị công tử tại chỗ này tổ chức tiệc để mừng tiểu đệ. Tiểu đệ sợ thất lễ nên về nhà thay quần áo rồi chạy liền đến đây ngày. Thật không ngờ lại có thể chứng kiến chuyện này. Chuyến đi đây quá thật không tệ, không tệ. Quả như là không uổng công đi một chuyến này. Tiếng nói kia phát ra từ người có được không linh thể chất. Trong truyền viết, mặt quân già lúc này, mặt công tử, đầy vẻ tươi cười trên mặt, vẻ mặt được sụng ái mà lo sợ, bước vào đại sảnh, một bên vừa xoay đầu đánh giá, cách bài trí bên trong, một bên tỏ vẻ ngừng ngùng nổi. Ây da, nên này sao mà, quy cách quá vậy, thật sự là chất long trọng. Các vị công tử, các vị quân đệ, ha ha. Kỹ chỉ cần tạm mỹ thôi, không cần phải làm như thế này đâu. Cái này, các vị quân đệ làm như vậy, thật là khiến cho lòng ta không an tạm nhà. Trong ánh mắt, Chiến Thanh Phong bắn tra hai đạo hàn quan khiếp tuổi, thiếu chút nữa là không kiềm chế được cơn giận. Người nếu đến sớm hơn một chút, thì ta cần gì phải đứng trước mặt miêu tiểu miêu và mọi người làm trò hề chứ. Càng không trở thành kẻ xảo trá, dám chơi không dám chịu như thế này. Với lại... Có thể lợi dụng việc thua trận của Miêu Tiểu Miêu để làm chủ dược viện, lại có thể đem vị bị nhân đệ nhất huyện phủ này đưa vào hậu cung. Sau này, càng có thể thâu tóm toàn bộ thế lực của Miêu già. Cũng vì tên hỗn đảng này đến muộn, khiến tất cả mọi ý định đều tan thành mây khói. Hiện giờ tên này còn giáp đứng trước mặt mọi người ở đây, bày ra vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, thật đúng là tiện nghi còn khoe mẹ. Chuyên gì? có thể nhìn nhưng chuyện này thì không thể nhìn được nữa người chính là mặt quân già ta là chiến thành phong đại công tử của chiến già ta cũng là người khởi xướng việc chào đón người chiến thành phong thay đổi từ khí chất tao nhã thành phong độ sang lạnh lùng thân tinh ôn hòa mỉm cười với miêu tiểu miều khi nãy nháy mắt đã biến thành lạnh lùng như băng khiến cho cái không khí trong phòng ấm áp như xuân giờ đã biến thành mùa đông lạnh lẽo trang đầy tuyết rồi Ánh mắt của Chiến Thanh Phong lúc này mang đầy căm phẫn, gác gao hướng về bên người quân mặt tà, giống như một con hổ thấy được con mồi của mình vậy. Ngoài hắn ra thì các công tử cậu ấm khác cũng đang thầm đánh giá kẻ được xem là có không lên thể chất trong truyện thuyết tất cả đều có chung một cảm giác như nhau là nghe danh không bằng gặp mặt. Tên này diện mạo quá mức bình thường, loại người này nếu cho vào đám đồng thì bảo đảm không ai có thể nhận ra. Người như thế này lại có được không linh thể chất, thật giống với câu nói, nghe danh không bằng gặp mặt, gặp rồi thì thấy tha không gặp còn hơn. Chỉ trong chốc lát, đám người lại tăng thêm vài phần coi thường đối với hắn, còn những ai đã lỡ khinh thường thì càng khinh thường hắn thêm một bậc. Miêu Tiểu Miêu trong thấy thần sắc chiến thanh phong dường như lại thay đổi xung quanh người hắn. Lúc này nhiệt độ cũng giảm xuống vài phần thì không khỏi lạnh lòng. Không biết kẻ được xem là huyển vũ đệ nhất công tử này, rốt cuộc có mấy bộ mặt. Một nỗi sợ hãi khẽ dâng lên trong lòng nàng. Một cô gái trừ bỏ cảm tính thì còn có một đặc điểm khác, đó là tư tưởng của các nàng luôn luôn trực quan, thậm chí có thể nói là chủ quan. Các nàng, nếu thấy có một người có thái độ xử sự, sự vô cùng tốt trong một khoảng thời gian dài thì người ta có làm gì đi nữa vẫn thấy cái tốt. Nhưng bỗng dưng có một ngày, người nọ lại đột nhiên thay đổi khiến ấn tượng của các nàng phát sinh biến hóa như vậy mọi cố gắng trong giấy mắt sẽ biến mất sau này dù người nọ có làm gì tốt thì các nàng cũng cảm thấy vô cùng chán ghét tự nhiên nhìn thấy bãi phân chó vậy thậm chí có nàng sẽ hoài nghi mọi chuyện trải qua trước kia phải chăng chính là trò lừa bịp của người nọ cho nên một số huynh đệ đột nhiên lại thất tình là vì thế có khi sau này cặp lại thì đối phương có thể còn xem mệnh như cựu nhân thậm chí là vô cùng khinh thường một số cảm thấy rất khó hiểu vì hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì đắc tội với người mà mình từng yêu thật cha chuyện này vô cùng bình thường lông dạ phụ nữ đôi khi bản thân các nàng cũng không chọn huống chi là nam nhân giờ phút này miêu tiểu miêu nhìn vị mặt quân già Mặt đại thiếu gia kia đang mang vẻ mặt được sùng ái mà lo sợ, hết sức lo sợ vì thiếu chút nữa, cười ra tiếng. Người này diễn trò quá thật giống như đúc, giá chồng thì giống chồng, giá cộp thì y hệt như ông ba mươi, là một thiên tài diễn xuất. Nhìn cái vẻ mặt hắn hiện giờ kìa, giống hệt như một nông dân quê mùa, đột nhiên đi vào thành phố lớn, vẻ mặt vừa đắc ý lại vừa hèn mọn, giống như vừa được. Một đại nhân vật khen ngợi, kỹ sáu diễn kịch phải nói là xuất tờ nhập hóa. Dạ dạ, tài hạ, hờ, ca đây chính là mặt quân dạ, là người có không linh thể chất, là truyền thuyết trong các người ở đây. Mọi người không cần phải hâm mộ như vậy, mà dù hâm mộ thì cũng không có được. Vị mặt quân dạ này giống như lúc đầu muốn bày ra địa bộ của kẻ thấp, nhưng không biết vì sao đỡ chừng lại đổi chủ ý, giống như cảm giác được bản thân cùng với những người này đã ngang vài vẻ thậm chí còn cao hơn đôi chút nên không khỏi dương dương đắc ý lập tức sửa chữa sai lầm của mình, không những tăng khẩu khí mà còn tự xưng là ca, nhưng đến khúc cuối lại nói năng có chút lộn xộn, thậm chí còn càn quấy. Các vị công tử tại đây nghe xong những câu đó liền trở nên tức giận, mắc mũi như trợn ngược hết lệnh. Kẻ bá đạo thì mọi người cũng đã thấy qua, nhưng con mẹ nó, cái tên này đến vậy thì quá thực là một người tự cao tự đại, không thể tin được, không linh thể chất trong truyền thuyết. Lại có thể chơi vào loại người này, quá thật là ông trời không có mắt mà. Nhưng mặt đại công tử lại nói tiếp một câu, khiến Chiến Thanh Phong suýt nổi điên. Có điều Chiến Thanh Phong không phải là Chiến Đại Công Tử, việc này, hắn bay ra một vẻ mặt khó khăn. Chuyện gì? Chiến Thanh Phong đè nén cơn giận trong lòng. Chiến Đại Công Tử, có phải ngài cảm thấy dạo này, lăn lộn trong huyện phủ có chút khó khăn không? Ta có thể thấy được, lúc người nói ra tên của mình. Lúc đó người giống như vô cùng tự hào Cảm giác như bản thân mình vô cùng nổi tiếng Kỳ thật ta có thể hiểu được nỗi lòng của người Mặt công tử co trúng người lại Mang chút ngượng ngùng nói tiếp Ta từ khi đến huyện phủ Gặp qua tất cả các nhân vật trọng yếu Tào thánh hoàng lão nhân già Cũng nhắc đến một số đại nhân vật Để ta có thể ghi nhớ Nhưng ta nhớ là vẫn không nghe thấy tên tuổi Của chính đại công tử trong đó Xem ra chính đại công tử cũng giống như ta Lúc còn lăn lụng ở bên ngoài Tuy yếu nhưng lại tích thể hiện, ai, dạo này chuyện đời khó đoán, muốn lăn lộn kiếm miếng ăn cũng không dễ mà. Cho nên ta thật sự rất đồng cảm với người, thật sự đó, ta hiện tại thoát ra khỏi hoàn cảnh như vậy rồi, nên hiện tại ta hoàn toàn có thể bảo vệ cho người được rồi, ngươi có thể hiểu được tâm ý của ta không? Chiến Thanh Phong cảm thấy có một thứ gì đó đang xông lên cổ họng Vừa rồi khẩu khí của hắn vô cùng tự phụ mang theo dòng điệu cao cao tài thượng giới thiệu lai lịch của mình. Mục đích vừa khoe khoan gia thế cường đại, đồng thời cũng để phủ đầu vị mặt quân già này. Chỉ cần đối phương thay đổi thận sắc, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Chiến Thanh Phong sẽ tiếp tục đạp kích tinh thần hắn. Nhưng Chiến Thanh Phong vàng lần không có nghĩ đến đối phương, còn chưa nghe qua tên của mình, thậm chí còn nghĩ rằng mình trong huyện phụ rất bi thảm, từ đó còn an ủi mình, lấy thái độ như đồng tình với tiểu đệ, từ trên nhịn xuống. Sự cố ngoài ý muốn khiến Chiến Thanh Phong có cảm giác một quyền đánh vào bị bong, chẳng lẽ hắn thân là Chiến gia đại công tử lại cần người khác che chở sao? Chiến Thanh Phong quả thực muốn đem tên chết tiệt trước mắt này xé thành từng mảnh nhỏ. Tuy đối phương vẫn bày ra bộ dáng như vô tội, nhưng đối với một người cực kỳ kiêu ngạo như Chiến Thanh Phong mà nói, thì đây quả là một đả kích chí mệnh. Miêu Tiểu Miêu muốn bật cười, phải rất khó khăn mới có thể nén lại. Cuối cùng, nàng đã hiểu, hôm nay nếu vị công tử này không đã kích cả đám người ngồi đây thì chắc chắn sẽ không rời đi. To rằng, ngươi là thứ gì mà dám ăn nói với chiến đại ca như vậy? Lục Y thiếu niên kia bước ra, chỉ vào quân mặt tà mắng. Y à, ta đã nói rồi, ta trong vị chiến đại công tử này rất cượng mắt, nếu không, sao lại muốn che chở cho hắn? Ừ, không biết vị quân đệ này là Quân đại công tử nhìn hắn. Đột nhiên, nói đầy vẻ hâm mộ. Wow, quân đại ăn mặc thật là đẹp. Thật xanh tươi. Thật đẹp bắt, nhìn quân đài đột nhiên, ta có cảm giác như, thấy rừng trúc à. Không khí thật tươi mát nhà. Cuốn mặt ta tỏ vẻ tiếc núi. Có điều đáng tiếc là, vị công tử này đây, mang theo một thân lục y, nhưng thiếu trúc chưa được hoàn mỹ. Hắn quan sát đánh giá, xem trái, xem phải. Chỗ nào không được hoàn mỹ? Lục y thiếu niên hầm hư hỏi. Không được hoàng mỹ ở chỗ, tóc của ngươi là màu đen. Ôi, nếu trên đầu của ngài có thêm một chiếc mũ màu xanh, hiệu quả sẽ như họa long điểm tịnh. Tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ huyện phủ, chỉ trong một đêm trở thành một truyền thuyết bất hủ. Ngài thấy ý kiến của ta có tuyệt hay không? Chỉ trong chớp mắt, lục y thiếu niên đã hiểu hàm ý của người trước mặt. Toàn thân trung chảy, hận không thể bước lên bóp chết tên hụm trướng này, đổi thêm mũ màu xanh nè, Người mới mang mũ xanh. Cả nhà người đều mang mũ xanh, cùng mẹ nó. tướng lão tử đây, không hiểu ý của người sao? Tin rằng mọi người đều biết, ta chính là người có được không linh thể chất. Câu tiếp theo, mặt công tử nói ra, khiến cao bọn tức nổ phổi. Đời ta cũng biết, ca chính là thần tượng của các người à. Hắn dương dương đắc ý, tra vẻ lắc lắc tay áo, hơi nghiêng đầu. Cổ cũng ngửa ra sau, sau đó mới lắc đầu, ảo nạo nổi. Ca mặc dù không hành tẩu, trong giang hồ, nhưng trong chốn giang hồ khắp nơi, đều có truyền thuyết về ca, nối danh quá cũng mệt nhà, ca kỳ thật chất bề bụng, thật sự rất bề bụng. Mọi người cùng lúc có cảm giác xúc động muốn học mẫu, mắt thấy tên chết tiệt trước mắt bồ dáng phiêu phiêu đắc ý, bản thân không biết mình trước cuộc có bao nhiêu đức hạnh, tự mình đắc ý mà không biết xấu hổ. Tự hồ chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạp mây cưỡi gió phi thăng rồi. Trong lúc nhấp thời, cả đám người Hổn hỉnh thở dốc, mỗi người đều có một loài xung động, muốn đem tên chết tiệt, không biết xấu hổ này, ấn ngã xuống đất, sau đó đạp hắn một cái, rồi lại đạp thêm một cái nữa, cuối cùng mới đem lên, để hắn như vậy một trăm năm, loài người này quá thực, quá vô sĩ rồi. Mặt công tử nói không xài, bây giờ ngươi quả thật nổi danh trong toàn bộ huyện phủ. Kiến Thanh Phong thầm hít một hơi nổi, tuy nhiên, chúng ta, những người ở đây, đều có chung một điểm, chúng ta chỉ tình những điều chúng ta thấy, không tin vào truyền thuyết. do đó nếu có người nào đó nghĩ rằng mình là người trong truyền thuyết, không có bất cứ lĩnh vực nào mà không vượt qua chúng ta. như vậy vô lượng người này có thần thông đến mức thông thiên triệt địa, thì chúng ta đều muốn lãnh giáo một lần. chỉ có vượt qua tất cả chúng ta mới có thể thật sự trở thành truyền thuyết, truyền thuyết bất hủ cũng đồng thời trở thành huyễn phủ để nhất thiếu niệm. chiến thanh phong thông thả, khẩu khí mang theo uy thế áp bức trầm trọng, lạnh lùng nổi. Mặt công tử, sư tinh này ngư hẳn chứ có hứng thú chứ? Có hứng thú, tất nhiên là có hứng thú, người nói quá đúng. Vị thiên tài cũng không linh thể chất phải mặt tươi cười, liên tục gật đầu, rồi tiếp theo lại gãi đầu. Thế nhưng, chiến công tử vừa rồi nói cái chuyện tuyết gì đó, cuối cùng là sao? Ý tứ cụ thể là gì? Ây, thật xin lỗi, ta gây thật biết chữ không nhiều, mặc dù tự tin tài cao bát đầu, học phú ngũ mưu, nhưng vừa rồi chiến đại công tử ngài nói quá thật. Là cực kỳ trôi chảy, nhưng lại có chút vọng vò, ta có chút không hiểu. Nếu không người nói lại thêm một lần nữa đi. <cười> miêu Tiểu miêu thật sự không nhìn nổi, cuối cùng cười lên thành tiếng. Người này đem cả bọn chơi đùa, mà hết lần này đến lần khác, vẻ mặt đều vô cùng chân thật, quả thật là thiên tài à. Nghe chưa hiểu à, quả nhiên tại ca bắt đầu học phú ngủ mưu à. Ta nói người nghe, ý của đại ca ta vừa rồi, tại huyến phủ bây giờ, có một tin trác rưỡi ngu từ trong xương trở ra, chỉ có điều là có chút vận khí cứt chó. ông trời cho hắn một thể chất tốt, hắn cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất trọng. chúng ta đang muốn huấn hạng giáo huấn hắn một chút. chiến ngọc thù tiếng gần, dùng một khẩu khí âm trầm nổi. mẹ, tên đó lại chỉ cải thể chất tốt một chút mà có thể to gan như vậy, vì mặt quân dạ, vẻ mặt đầy căm phẫn, nắm chặt quyền đang đằng, đằng sắt khí nổi. tên chết tiệt kia, cừ nhiên dám xem thượng chiến quân đệ của chúng ta. Quá tự không thể thà thứ à. Vừa nói, hắn vừa tiến lên hai bước, đi đến trước mặt chiến thanh phòng, vỗ bả vai chiến đại công tử, vô hạng đồng tình thổn thức nói. Chiến huynh đệ, ta hiểu rồi, cuối cùng ta cũng hiểu được, tình cảnh của người, thật sự bi thả mà, ngay cả tên ngu như vậy. Cũng xem thường người, có thể thấy được người đã lâm vào hoàn cảnh nào à. Vừa nói, vì mặt đại công tử vừa vỗ ngực, âm thanh trung động, hào khí căng vân nổi, nhưng không sao. Tất cả đã là quá khứ, tin rằng loài sự tình này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, bởi vì đã có ta ở đây, ta mặc quân giả, với khí độ vương giả trong truyền thuyết, ghé bước qua đây, sau này ngươi qua chỗ ta ta đảm bảo không ai có thể khinh thường người, thậm chí còn có tiền tiêu không hết. Chúng ta không phục, toàn bộ huyển phủ không đền, chỉ xoay chuyển xung quanh một bên ngươi, cho dù ngươi là người có được không lịch thể chất trong truyền thuyết cũng không được, chỉ ngọc thù sắc mặt bình tĩnh, tranh mạch phân tích lợi hại. Không hề thấy được một chút nồn nỏng, đủ thấy vừa rồi hắn kích động mắng người, đều là cố ý giả vờ. Hắn hiệu trọ bối chút bâu thuẫn giữa quân Mạc Tà và bòi người, nhưng lại chỉ đón tra từng trước một, dùng một phương thức mập bờ, chăm chảy, âm thầm kích động tâm tình của bọn họ. Hắn muốn đem lòng phần uất của đám công tử thế gia đang có mặt tại đây, gời lên toàn bộ, sau đó đoàn kết cả bọn, cùng nhau làm khó dễ quân Mạc Tà cho dù thế lực một nhà không thể trung chuyển địa vị của người có được không đinh thể chức, nhưng nơi này cơ hội tập trung tất cả hậu nhân của các thế lực lớn nhỏ trong huyện phủ. Chẳng lẽ tầng lớp cao tầng huyện phủ lại vì một người mà đắc tội với tất cả các thế lực sao? Trong chúng ta, có người tu luyện huyền khí, tiến triển thần tốc, có người túc trí đa mưu. Chỉ ở một nơi bày mưu tính kế mặt quyết thắng ngoài ngàn chậm; có người cảm thù âm nhạc đối với ca phổ là thiên hạ vô sâm, Có người giỏi tính toán, thuộc tính không có đối thủ, có người giỏi về kỳ nghệ, đánh cờ, chưa bao giờ bại, lại có người văn chương siêu quần, bước ba bước có thể, ngắm thành thơ, xuất khấu thành chương, có người giỏi về quản lý, có người giỏi về chiến đấu. Chiến ngọc thụ càng nói càng nhanh, ánh mắt cũng lay động, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh cực độ, chỉ nghe thấy tiếng một mình chiến ngọc thụ. Theo hắn nói, khuôn mặt, cả bọn, bừng sáng, hô hấp dồn dập. Chiến gặp thù hét lớn một tiếng, nhân tài nhiều như vậy, có người nào không phải là kỳ tài ngút trời, có người nào không phải là tài năng chấn nhiếp thế gian, người nào cũng cần cù cố gắng, hy vọng được các trưởng lão để mắc đến, chính mình hy vọng đã lâu, nhưng cuối cùng cho mắt tận lớp trưởng bối lại không đáng một đồng. Vì cái gì, người vừa đến, căn bản cũng chưa thấy bao nhiêu bản lĩnh, nhưng lại dễ dàng đoạt đi hy vọng bao lâu của mọi người, thậm chí có một số thứ trọng yếu cứ như vậy rơi vào trong tay người. Ngươi không cần, bất cứ chút cố gắng nào, chỉ ngồi hưởng thành quả, dựa vào cái gì? Các ngươi cho ta biết. Các ngươi có phục hay không? Các ngươi có cam tâm không? Chiến ngập thù hướng mọi người hét lớn hỏi. Chúng ta không phục, chúng ta không cam lòng. Tất cả đồng thanh, thanh âm lan tỏa, tiếng vang đến vài dặm. Giờ phút này, sắc mặt chiến ngập thù không còn bình tĩnh như trước. Cái dòng cũng có chút khàng khàng, hai mắt đỏ bựng. Nhưng quân mặt ta hiểu rõ, đây là biểu hiện giả vợ của hắn. Còn những tiểu tử, đang tỏ ý ghen tị kia, bổn thiếu già, thật không có hứng thú, để ý các người, nếu không phải vì mục tiêu cuối cùng của bệnh, đại gia ta làm gì có hứng thú ở chỗ này, cùng các người chơi đùa, các người chưa là gì à. khuôn mặt ta vẫn tươi cười như cũ, sắc mặt không đổi, yên lặng nhìn đám người trẻ tuổi xung quanh, chỉ thấy những người này bị kích động hai mắt đỏ lên, thậm chí có một số ít người, Toàn thân trung chảy, hiện nhiên là cực kỳ kích động, ánh mắt nhìn quân mặt tà như phun lửa. Kích động nhất không phải là những người quần áo hoa nhã, mà là một vài người y bào lộ vẻ hơi cụ nát, hiện nhiên gia thế những người này không được tốt lắm. Quân mặt tàn nhìn qua liền hiểu, có lẽ sắp cùng mình tỷ thí là những hàng môn đệ tử này, cũng chỉ có bọn họ, mới chính là những người đã thực sự trả giá hết thảy để đổi lấy cơ hội được khuyển phủ trọng dụng. Cho nên những người này, đối với việc có kẻ có không linh thể chất đến, cướp đoạt những thứ vốn lẽ thuộc về họ mới có thể phẫn nộ như vậy, như vậy không phục. Khuôn mặt ta không khỏi có chút thương xót trong lòng. Các người thật góc à, các ngươi thật sự nghĩ rằng, nếu không có ta, các ngươi có thể nhận được những thứ đó sao? Phải biết rằng, thế giới này vốn không phải là nơi công bằng. Từ xưa đến giờ vẫn vậy. Các người muốn tìm kiếm công bằng tại thế giới này, thì các người chính là người đáng thường nhất. Kỳ thực, điều không công bằng nhất đối với người, đó là những người đắc tỏ vẻ giận dữ, cho các người kia đang chuẩn bị coi các người là trò đùa. Khi thời điểm đến, các người sẽ trở thành công cụ của bọn hắn. Khi bọn hắn không cần nữa, thì các người sẽ trở thành cái gì đây? Tổ tiên bọn hắn phấn đấu tích góp, cuối cùng tạo thành cơ nghiệp hiện nay. Bọn hắn vừa ra đời, đã có hết thảy. Nói. Mặt quân dạp dựa vào thể chức trời sinh không làm mà hưởng Thì bọn dị thế tổ này dựa vào cái gì mà trở thành từng lớp thiếu giả? Không phải cùng dọa phốt tổ tiên để lại sao Cũng không phải cùng một dạng không làm mà hưởng sao Ai vô sĩ hơn ai Nếu nói đám hàng môn đệ tử này Phải ghen ghét mặt quân dạ Vậy sao lại không đố kỵ đám dị thế tổ bên người bọn họ Có mấy người không biết Sĩ tử nhà nghèo có thể làm quan huyện Làm tiểu lại Nhưng chỉ cần không phải là khai quốc công thần Trong toàn bộ lịch sử Có mấy sĩ tử xuất thân nghèo khó Có thể trở thành nhân vật có địa vị đây Địa vị Đó đều là cố gắng tích lũy Từ đời này qua đời khác Một người cố gắng cả đời Có lẽ sẽ chạm được đến mức nha huyện Sau đó còn hắn Dù vào quan hệ mà phụ thân để lại Tiếp tục cố gắng cả đời Có thể tiến đến vị trí cao hơn rơi đến cháu hắn Cũng không chịu kém Cả đời cố gắng, đồng thời dù vào địa vị của ông cha, có lẽ sẽ tiến lên được chức tuần phủ. Nhưng đây là trong tình huống thuận lợi nhất, vận khí tốt nhất mới có thể tiến được như vậy. Rồi sau đó, thế hệ tiếp theo mới có cơ hội tiến vào hoàng cung, trở thành một trong số những người mà vạn vạn người trong thiên hạ hướng tới, chính là khi đó còn gọi là hàng môn đệ tử sao. Ngay từ khi gia gia hắn trở thành nha huyện thì đã không còn là hàng môn đệ tử rồi. Đây chính là điển hình tra chuyện con nổi, cho dù ở chế độ xã hội nào thì hiện tượng này cũng không thay đổi. Lão tử anh hùng, con hạo hẳn, những lời này có thể nói là chân lý thiên chân vàng sắc, nhưng nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, nếu người muốn trong tương lai có ngươi trở thành hạo hẳn thì đầu tiên người nhất định phải trở thành anh hùng. Cho nên, đám hàng môn đệ tử tập trung ở đây, nghe theo sự kiến của Chiến Ngọc Thụ, đối phó với mình căn bản là do bọn hắn đương phương tình nguyện. Đời sau khi chuyện này kết thúc, cho dù là kẻ có không linh thể chất thực sự bị đánh bại, liệu có mấy người còn nhớ những người đã trực tiếp tị thiếu với hắn này? Đối với đám người chiến ngọc thù bà nói, đó là một việc lãng phí tế bào não à? Nhưng nếu có sự cố, truy cứu đến những hàng môn đệ tử này không phải những kẻ tốt nhất làm sơn dương thế mạng sao? Cho dù không phải trở thành sơn dương thế tội, trong giấc tội cao hứng được thưởng cho một ít lợi ích nhỏ. Lợi ích này trong mắt đám đại nhân vật như Chiến Ngọc Thụ cũng là việc không đáng để ý, cũng chỉ giống như người ăn cơm trong quán đem khúc xương mình vừa gặm, ném qua cho một con chó hoàng, ở bên đường mà thôi. Lợi ích như vậy như thế nào có thể đem ra so sánh với ưu ái và toàn bộ huyễn phủ dành cho mặt quân dạng, căn bản so với trác trưỡi cũng muốn trác trưỡi hơn. Nhưng cho dù chỉ là một khúc xương như thể đối với những hàng môn đệ tử này vẫn là một cơ hội khó có được. cho nên Mặc dù chính đám người chiến ngục thụ đối với mình không phục, xem mình không vừa bắt nhưng vẫn quan hệ đến tiền đồ cả đời của những sĩ tử nghèo này. Cho nên, mặc dù bọn họ cùng mình hoàn toàn không có bất cứ cụ hận gì nhưng vẫn quyết định đối lập với mình. Không thể không nói, đám công tử sinh cho trong gia đình quyền quý để đem mưu thuật này vận dụng đến mức xuất thân nhập hóa. Bọn chúng từ nhỏ này được học cách làm thế nào để người khác tuân phục mình, vì mình xuất lực. Học cách làm thế nào đem người khác xoài khiển, nhưng thế nào chỉ cần trả giá thấp nhất, mà lại có thể đạt được thành quả cao nhất, thậm chí hoàn toàn đứng sau mạng, đem hết thảy mọi chuyện, coi như một hội vỗ tay vui đùa. Mặc dù người khác đi chiến đấu, đến đầu chơi mấu chạy, đánh sóng đánh chết, thì chính bản thân chúng vẫn có thể ngồi thư thả cầu cả, như thể bưa gió ngập trời, cũng không một giọt có thể chạm vào người chúng, khuôn mặt ta tở dài. Cảm thấy những người này thật đáng thượng, cũng cảm thấy sự đời bất đắc chỉ. Chiếc cậu thủ thao thao bất tuyệt, khiến tâm tình quân chúng kích động ngày càng kịch liệt, giống như một ngọn núi lửa đang chấn động, tùy thời có thể phun tràn. Đang đứng ngoài xa, miêu tiểu miêu, nhìn thấy cột trước bắc, phương hướng phát triển ngày càng thêm bất lợi, cho mặt quân dạ, thấy hết thảy sự việc, đều trong tầm kiểm soát của chiến gia quân đệ, trong mắt không khỏi lồ tra chút âu lò. Cuối cùng nàng đã hiểu, chuyện hôm nay không đơn giản chỉ là làm dục, sơ so rằng điều chiến gia quân đệ thật sự muốn là tạo ra vị không linh thể chất này dấu ấn, thất bại vĩnh viễn, không thể tiêu trừ, Mục đích duy nhất là nhằm đem vị có không linh thể chất này hoàn toàn hủy diệt. Cho dù không thể hủy diệt thì cũng phải loại bỏ hoàn toàn cơ hội tiến thân và vị trí trọng yếu tại phiêu miểu huyện phủ. Trong tương lai, nhiều người như vậy làm khó dễ trong đó đều là những người xuất chúng đa tài đa nghệ hắn chỉ có một người cho dù thiên tài đến mức biến thái cũng làm sao có thể thắng đầy chưa nói đến tu vi huyền khí của hắn cơ hội thấp nhất trong số những người có mặt coi như không tính đến huyền khí thì ngay cả cố u đệ nhất thiếu vạn năm trước cũng tuyệt đối không thể đánh bại toàn bộ những người ở đây tại lĩnh vực họ am hiểu chiến nhị công tử người nói dài dòng như vậy ta thấy người so với đại ca của người Còn quanh co hơn, ngươi hãy nói thẳng, trước cuộc, ngươi muốn thế nào đi. Cuối cùng vương mặt ta cũng không nhìn được lên tiếng, dùng ấy của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. chính ngọc thù, chính khí lẫm liệt quá to, chúng ta tuyệt không để cho ngươi, tự nhiên đến tùy ý cúp đọc những điều, vốn thuộc về chúng ta, chúng ta muốn đoạt lại, đoạt lại quyền lợi, đoạt lại những điều mà chúng ta cả đời theo đuổi. hả? ta hiểu rồi, các ngươi đố kỵ... Các bậc tiện bối trong huyển phủ coi trọng ta, sớm nói không phải xong hết trời sao, quanh coi như vậy làm gì, ha <cười> ha, như vậy, các ngươi chuẩn bị, dùng cách nào đoạt lại đây? Quân mặt ta ngược lại nở nụ cười, trong mắt mang theo thần sắc cực kỳ hứng thú, nhìn vẻ mặt kích động đến đỏ bận của chiến ngọc tụ, thầm nghĩ người này diễn trọ thật sự quá nhập tâm rồi, kỹ thuật, diễn xuất thật tốt à. Lại nhìn qua, chiến thanh phong, sắc mặt trầm ổn không thay đổi, thầm nghĩ chết công đường chiến gia có thế lực lớn như vậy tại huyện phủ quả nhiên có người đối nghiệp chỉ tính hai quân đệ chiến thanh phong và chiến gặp thủ trước mắt mình bất cứ ai cũng không phải là người tầm thường à thông minh tài trí tâm cơ sắc sảo hai quân đệ đề đều có thể nói là nhất lượng chỉ tiếc bọn họ không đem tài năng sử dụng vào việc chính đẳng trái ngược lại chăm sâu vào mưu tính tranh đoạt quyền lợi nếu tương lai huyện phủ bị hủy diệt vậy nguyên nhân khởi nguồn cũng là từ chiến gia cả hai quân đệ này đều là kiêu hồn, giả tâm bừng bừng. Một núi há lại có hai hổ cũng tồn tại. Lại nhìn năm sáu thanh niên vây quanh, mặc dù biểu hiện bên ngoài tràn ngập vẻ kích động phần uất, nhưng trong ánh mắt lại bình tĩnh không gợn sóng. Thiếu gia của các thế già, quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Mặt đại thiên tài, quả nhiên sáng quẩy. Người đã thẳng thắng như thế, chúng ta cũng không làm khó người. Xét hiện tại, tu vi huyền khí của người không cao, chúng ta sẽ không cùng người so vũ lực. Bởi vì làm thế thuận tí là khi dễ người hoặc không công bằng, chúng ta cũng không phải loại người sử dụng thủ đoạn như vậy, cho dù muốn người thùa cũng phải để người tâm phục khẩu phục. Chiến ngược thù, vẻ mặt chính khí, thông tình đặc lý nổi. Ngoài trừ huyền công, ở các phương diện khác, chỉ cần chính mình chăm chỉ là có thể đạt được thành tựu. Người xem, những người ngồi đây, bất cứ một ai, cũng chỉ hơn người vài tuổi, bọn họ tại lĩnh vực đều đã đạt đến cảnh giới nhất định thậm chí có người đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư, thanh tù nổi bật. Hắn nói đến đây, tất cả mọi người có mặt trong mắt đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo tự hào, nhưng sắc mặt cả bọn vẫn bình tĩnh, tựa như những người đó không liên quan đến họ, tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn Thiên phú của bọn họ tự nhiên không thể so được với không linh thể chất của người, nhưng họ vẫn có thể đạt được thành tựu như vậy, cho nên ngươi có được không linh thể chất, đọc bộ thiên hạ, tin rằng không có lý do gì là không làm được. Ngươi dễ dàng đoạt đi cơ hội mà họ phấn đấu cả đời, cho nên chúng ta muốn cùng ngươi tỉ thí về những phương diện này. sao trà cũng là ủy khúc cho chúng ta rồi. Phương mặt ta trong lòng mắng to, cùng mẹ nói, nếu không phải lão tử xuyên việc, chẳng phải cũng bị ngươi đùa chết sẵn. Bọn họ tại mỗi lĩnh vực đều chuyên tâm, chuyên trí nghiên cứu. Tất nhiên thành tựu không phải bình thường, vài chục năm chuyên tâm vào một việc, chứ không phải ngu như heo, tất sẽ đạt được thành tựu nhất định. Ngươi muốn ta cùng nhiều người như vậy, đồng thời tỉ thí trên những lĩnh vực mà bọn họ hết sức am hiểu. Chẳng phải nói giỡn sao? Điều này mà không tính là khi dễ người, thì cái gì cũng gọi là khi dễ người đây. Ngoài trường của mặt ta mang theo kiến thức năm ngàn năm xuyên Việt đến đây, sơ so trăng bất cứ một ai trên thế giới này cũng đều không làm được. Cho dù là cửu ưu đệ nhất tiếu, với không linh thể chất thực sự, đối mặt với chiêu chiến kiểu này cũng không làm được gì. Lẽ dĩ nhiên. Nếu thật sự là cửu ưu đệ nhất thiếu thật sự chơi vào hoàn cảnh này, khả năng lớn nhất là một cái tác đem cả bọn đánh ngã. Không phục à, lại thêm một cái tác khiến cả bọn toàn bộ trà đi. Chiến gia làm cho tính toán như vậy, miêu Tiểu miêu tức giận muốn mắng thành tiếng. Người, ngàn vật lần không được đáp ứng à, một khi đáp ứng sẽ chơi vào cảnh vàng kiếp bất phục à. Chiến ngọc thù đang nói, chiến thanh phong ở một bên khẽ ho một tiếng, chiến ngọc thù lập tức đem bọn họ cho miệng đuổi thành chúng ta biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ hầu hết mọi người đều không chú ý tới. nhưng thường sắc miêu tiểu miêu thoáng qua chút dị sắc, khuôn mặt ta cũng xuất hiện nụ cười khẽ. miêu tiểu miêu cảnh giác, nhìn hai quân đệ chiến giả, sự đề phòng trong lòng càng tăng. chỉ nói sự ăn ý vô hình giữa hai quân đệ cũng đủ khiến cho người khác không thể khinh thường. thường nói một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai dùa. chiến thanh phong cùng với chiến ngọc thụ đều là người kiêu hùng nhưng lại có thể phối hợp hoàn mỹ đến mức thiên y vô phụng. hiện nhiên tình cảm giữa hai người này rất tốt chuyện thoạt nhìn đơn giản huynh đệ như tay chân tình cảm tốt là lẽ đương nhiên nhưng trên thực tế chuyện này rất hiếm có đặc biệt là tại nhà thế giả phát sinh chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng nổi đệ tử thế gia cùng nhau tranh đấu không hề thua kém so với hoàng tộc trừ huynh, giết cha cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên chỉ riêng điểm này chiến gia so với các thế lực khác đã muốn cao hơn một bậc. chuyện này sau khi trở về nhất định phải hồi báo cho gia già biết. nhưng giờ phút này khuôn mặt tạ là có suy nghĩ khác. nguyên lại hai quân đệ chiến gia tại phiêu miểu huyện phủ mỗi người có một mục đích khác nhau. chỉ có như thế mới hoàn toàn không có xung đột. thân tình quân đệ ở những đại gia tộc thế này hiển nhiên là thiên phương già đàm. nếu như mục tiêu của bọn họ không giống nhau như vậy trước rõ ràng, mục tiêu của một người là quyền lợi tại phiêu miểu huyện phủ mà người còn lại hiện nhiên là đặt tại chiến giả, Đây là điều duy nhất quân mặt ta có thể nghĩ trả, thậm chí quân mặt ta có thể mười phần khẳng định, suy đoán của mình tuyệt đối không sai. Quả nhiên, chiến gia có giả tạm thật lớn. Quân mặt ta tâm điểm thay đổi thật nhanh, trong giấy mắt đã thông suốt mọi chuyện, hướng vào, chiến thanh phong cùng với chiến ngọc thụ, trong mắt đã có thêm phần cẩn thận. Thân tại giang hồ, bất cứ lúc nào cũng cần phải cẩn thận, nếu không, cho dù là anh hùng cái tế, cũng khó tránh khỏi có lúc lật thuyền trong mương, quân mặt tà Mặc dù luôn luôn biểu hiện cường ngạo Thậm chí là nghiêng mắt nhìn thiên hạ chúng sinh Nhưng nói đến cẩn trọng Mơ hồ không người nào có thể so được Mà cũng trong thời gian này Chiến ngọc thù đang thao thao bất tuyệt đưa ra Dù hoặc Chỉ cần ngươi tỷ thí cùng chúng ta Vô luận thành hay bại Chúng ta được không phục ngươi là hào hẳn Cũng thừa nhận địa vị của ngươi tại huyện phủ Thừa nhận địa vị của ta Ngươi đi gặp quỷ đi, Ngươi nói những lời này Chính người tin được sao? khuôn mặt ta trong lòng cực kỳ khinh bỉ, Trách công được chiến gia các người, đối với người có không linh thể chất như ta, để tâm như vậy, thậm chí không tiếc tất cả tính kế đối với ta, nguyên lại là sợ bổn đại thiên tài, đoạt đi hoặc cản trở chuyện tốt của các người. Dù sao tồn tại của vị không linh thể chất cũng giống như một cái tạc đạn, không biết lúc nào sẽ đột nhiên phát nổ, uy hiếp đến sự tồn tại của bất kỳ kẻ nào. Trước cuộc, Quân Mạc Tà cũng biết được động cơ lợn khiêu khích này của chiến gia. Quân Đại Thiếu Gia thậm chí còn đoán được chiến gia ngoài mục đích này còn lợi dụng lợn khiêu chiến này, chọn ra một số người trong đám hạng môn đệ tử, kéo về phe cánh của mình, sau đó bồi dưỡng trở thành lực lượng riêng của chiến gia. Khi kết thúc sự việc hôm nay, những người ở đây vô luận là ai cũng hoàn toàn đắc tội với vị mặt quân dạ có công linh thể chất này, thậm chí con đắc tội cả Tào Thánh Hoàng sâu lưng hẳn. Cùng cao tận huyện vũ, khi đó chiến gia lợi dụng, quy bất cùng dụ lợi. Muốn tu đạp họ ở dưới chứng, quá thật là chuyện dễ dàng. Sự khiêu khích, ngờ như nhàm chẳng, hóa cha lại là một hạo kế tuyệt diệu. Hơn nữa tất cả lợi ích, toàn bộ đều thuộc về chiến giả Kế sách như vậy thật sự rất chu toàn. Nếu đổi lại là kế sách đối phó với người, chỉ có không linh thể chất, thì kế hoạch, của chiến gia có thể nói là vạn phần, không có bất cứ sơ sót nào, tuyệt đối không thể thất bại. Chi tiết bố cục chu đáo chặt chẽ như thế, lại định trước nhất định thất bại. Bởi hết lần này đến lần khác, chiến gia đụng phải một mặt quân giả giả danh, mà kẻ giả danh này lại có thực lực vô cùng khủng bố. Kế hoạch của chiến gia khổ công chuẩn bị, giống như một dòng nước chảy xiết mạnh, không gì có thể ngăn cản, đột nhiên là đụng phải một ngọn thiên trụ sơn cao nhất thế gian. Quả đúng là bi kịch. Điều này thật đúng với một câu chăm ngôn, mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Quân mặt ta càng ngày càng thấy lời nói của Tổ Tông để lại, thật con mẹ nó quá mức có đạo lý. Trên thế gian cũng có nhiều sự tình, kỳ nhiều đến mức buồn cười. Thật chỉ sao tài một lần là được, chỉ đơn giản như vậy sao? Quân mặt ta bất động thanh xác hỏi. Đương nhiên, không chỉ đơn giản như vậy, chiến ngọc thù lộ ra về mặt từ chối, mỉm cười nổi. Kỳ thân cũng không phải chuyện gì to tác. Thế này đi, đã có tỷ thí, đương nhiên phải có vật đặc cược. Mà đây mới là điều chúng ta muốn. Vật đặc cược à? Các người muốn ta tỷ thí, còn có điều kiện à? Quân mặt ta hỏi, tự nhiên là có điều kiện. Nếu không có chỗ tốt, chúng ta lãng phí nhân vật lực lớn như vậy. Chẳng phải lãng phí thì giờ sao? Không có vật đặc cược, tương đương cũng hổ thẹn với thân phận truyền thuyết của mặt đại thiên tài người đi. Chiến ngọc thụ điều chỉnh sắc mặt, Thái độ trình trọng rất nghiêm túc, từ từ nói, điều kiện cũng rất đơn giản, vô luận ở phương diện nào, ngươi bị thua, vậy từ nay về sau, ngươi không được tiếp cận bất cứ lợi ích nào liên quan đến phương diện đó, vô luận là chức vụ hay là vật chất. Ví dụ, khi họa, ngươi không giành được chiến thắng, vậy cả đời ngươi không được nhắc đến hai chữ hội họa, các phương diện khác cũng như vậy. Tiến Ngọc thụ cười cười nói, trừ chuyện đó trà, ngươi còn phải đáp ứng ba điều kiện của chúng ta ba điều kiện này vô luận với tình huống nào trong hoàn cảnh nào ngươi cũng không được từ tuyệt bất cứ chuyện gì nếu ngươi không có dị nghị bây giờ chúng ta có thể ký kết hiệp ước dùng huyết từ thủ ấn ký tiền đồng thời dùng linh hồn tổ tông thề cả để không được phản bội lời thề chiến ngập thù sắc mặt âm lạnh đương nhiên nếu mặt đại tiên tại ngươi không có đảm lược mà nói có thể trời đi tỷ thí cũng như vậy mà hủy có điều ta trinh trọng giáp ngươi một điểm nếu hoàn thành tỷ thí cho dù kết quả cuối cùng thế nào chúng ta cũng đều không làm khó dễ người. nhưng nếu người với định đạo tẩu, ta chiến ngọc thụ có thể lấy danh dự chiến gia thề từ đây về sau tại huyện phủ tuyệt đối không nơi nào mà mặt quân giả ngươi có thể sống yên ổn. cho dù ngươi là kẻ có được không linh thể chất cũng vậy. chiến ngọc thụ cười hắc hắc. khi đó ngươi chỉ có hai con đường. thứ nhất tại huyện phủ biến thành tế nhân hoặc chết công minh bạch hóa thành cho bụi. thứ hai ngươi rời khỏi huyện phủ. Ra ngoài làm ăn mậy, khôi phục thân phận ăn mậy vốn có của người. Ngươi không phải kẻ ngốc, thật lực của chiến già cho dù ngươi chưa thấy tận mắt, hắn cũng sẽ nghe thấy quà, phải lựa chọn thế nào, ngươi hãy cân nhắc cẩn thận. Chiến ngọc thù, ngươi quá hèn hạ. Miêu tiểu miêu chấp lòng khẩn trưng, điều kiện như vậy, đâu phải chỉ hủy mặt quân dạ. Quá thật là muốn cột lên người, mặt quân dạ xuyền xích cả đời không thể giải xuống. Một khi đáp ứng điều kiện, chỉ cần mặt quân dạ thua, chẳng khác nào là biến thành gia nô của chiến gia. Ngươi ngàn phần lần không thể đáp ứng a Hai quân đề chiến gia thực sự quá âm hiểm rồi. bố mặt ta trong lòng cười thầm. Lão tử mới không sợ người đưa ra điều kiện, chỉ sợ người không đệ cập đích điều kiện mà thôi, cuối cùng cũng lộ cho âm mộ của các người. Bố cục bà chiến gia bày ra có thể nói là mưu tính rất sâu xa, không chỉ đánh chủ ý đến miêu già, chú ý đến miêu tiểu miêu. Đánh chú ý đến linh dược viên, đánh chú ý đến chức vụ, phụ chủ, huyện phủ, đánh chú ý đến những gia tộc của những thiếu niên có mặt ở đây, đánh chú ý đến những hàng môn đệ tử hôm nay tham gia tỷ thí, còn muốn đánh chú ý đến mặt quân dạ, đệ tử cao thủ trong tương lai của huyện phủ. Thật sự quá trâu bò đi. Về phần điều kiện được hay không được cái gì, căn bản chỉ là trò che mắt của chiến dạ. Bởi một vị không linh thể chất, mục tiêu chủ yếu vẫn là tu luyện nâng cao cấp độ huyện khí. Cái gì cầm kỳ thư họa, thi tự ca phú, đối với hắn các bạn không có chút ý nghĩa gì. Cho dù cho phép hắn tham dự, hắn cũng không có hứng thú. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn mua chuột chút nhân tâm mà thôi. Điều kiện chính thức chính là ba điều kiện vô luận tại thời điểm. Hoàn cảnh nào cũng không được từ tuyệt, đây mới thật sự là điểm trọng yếu. Hơn nữa, ba điều kiện này, chiến gia tuyệt đối sẽ không đưa ra bây giờ. Mà để sau này, đợi đến lúc tu vi của vị không linh thể chất này đặt đến tiềm lực của tuyệt thế cao thủ, nhưng chưa đặt đến đỉnh cao thật sự, lúc đó mới đưa ra. Đưa ra quá sớm, lo rằng tu vi hắn chưa đủ, không thể phát huy hết năng lực của hắn, mà đưa ra quá muộn, hắn sẽ vượt qua tất cả trở thành tuyệt thế cao thủ, khi đó hắn hoàn toàn không cần phải chú ý đến sự tồn tại của chiến dạ, khi đó coi như là có khuyết thư cũng không làm được gì trực tiếp hủy diệt toàn bộ chiến gia diệt khẩu đi. Tại thế giới, ba kẻ mạnh là người nắm đạo lý. Sự tình này quá mức bình thường rồi. Chỉ có tại thời điểm bấu chốt, khi mà tu vi của hắn không quá cạo cũng không quá thấp. Đó mới là thời điểm thích hợp đưa ra điều kiện, cũng là thời điểm có thể dễ dàng không chế hắn. Quương mặt ta để mình đặt ở điều vị của chiến gia, đặt mình vào hoàn cảnh khác suy nghĩ một chút, không khỏi sợ hết cả gai ốc. Nếu là mình, điều kiện thứ nhất chính là muốn vị không linh thể chất. Hạ sát một nhân vật trọng yếu trong huyện phủ, khiến cho huyện phủ rối loạn, thậm chí khủng hoảng. Rồi sau đó, điều thứ hai là hạ sát, phụ chủ cuối cùng hẳn là điều kiện, mình phải gia nhập chiến gia rồi. Ba bước đưa ra điều kiện này thực chất là một kế hoạch hoàn toàn xuyên thấu. Trước hết, hạ sát bầu cửa trong huyện phủ cũng chưa hẳn sẽ đối mặt với toàn bộ nhân vật trọng yếu trong huyện phủ. Như vậy song vương hoàn toàn có thể sẵn khoái hợp tác. Nhưng một khi, như thế sẽ để cho chiến gia nắm được điểm yếu khi đó không thể không thực hiện bước điều kiện thứ hai mà một khi thực hiện điều thứ hai thì đã không còn đường lùi ngoài trừ gia nhập chiến gia thì tại bất cứ nơi nào trong huyện phủ cũng không có chỗ dùng thần mà sau khi gia nhập chiến gia cho dù có trở thành cao thủ độc bộ thiên hạ cũng khó có thể phản lại chiến gia được nữa như vậy chiến gia không chỉ thu được một nhân vật có khả năng lớn trở thành đệ nhất cao thủ trong tương lại, mà còn có thể đem toàn bộ huyện phủ nắm trong tay Vàng năm truyền thừa đi xuống. Hẹn hạ. Đây là bất quá chỉ là điều kiện. Đặt cược trong tỷ thí mà thôi. Quyền lựa chọn ở Mạc Quỳnh. Mạc Quỳnh có thể đáp ứng. Tự nhiên cũng có thể không đáp ứng. Quyền quyết định không ở trong tài tạ. Tà, ta có chỗ nào hẹn hạ. Có tỷ thí và có thắng thua à. Cũng có thể. Mạc đại thiên tài kỳ tài gút trời này sẽ chiến thắng à. Người không có nghe. Mạc Quỳnh nói mình lập thần tượng cho truyện thuyết sao. Chiến ngọc th Như tắm trong gió xương khẽ yếm cười nổi. Tiểu miêu mùi mùi, thủ đoạn thế nào cũng không phải là điều trọng yếu, mấu chốt là Kết quả thế nào? Trong mắt thế nhưng, cái gọi là thủ đoạn hẹn hạ, cũng chưa hẳn là không thể thực hiện một cách quang minh chính đại. Mà một số việc quan minh chính đại, cũng là để che mắt cho những mục đích hẹn hạ, những điều huyện bí ẩn trong đó. Nếu không phải người trong cuộc thì không có cách nào suy đoán cho mục đích thật sự à. Hắn vừa nói đến đây, Chiến Thanh Phong lại ho một tiếng. Hiện diện muốn ám chỉ cho hắn, không thể nói quá nhiều với Miêu Tiểu Miêu. Ha. Ngươi cho là ta không biết mục đích của ngươi sao? Chiến Ngọc thụ, ngươi dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một vị có không linh thể chất mà toàn bộ tiền bối trong Huyền Vũ được coi trọng, chẳng lẽ chiến gia các ngươi không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Đến lúc đó chiến gia các ngươi có thể gánh chịu toàn bộ lửa giận của các bậc tiền bối sao? Miêu Tiểu Miêu liếc nhìn Chiến Ngọc tụ, khuôn mặt luôn bình tĩnh trước của cung trang đầy phẫn nộ. Chiến dạy chúng ta một lòng vì huyện phủ, lần này đứng cho tỷ thí, cũng không có bất cứ ý định, làm cho chuyện gì, thương tiện hại lý. Điểm này, ta có thể thề với trời, hơn nữa, tiểu miêu muội muội cuộc tỷ thí này cũng chỉ là bán bài giữa tiểu bối chúng ta, lúc trước không phải, mùi cũng tham gia vào trận cá cược sao. muội cho rằng cá cược, mà muội tham gia lúc trước, nhỏ đến đâu, khiến ngọc thụ hừ hừ nổi, giống như cười mà không phải cười. Miêu tiểu miêu trắng nặng, vừa muốn phản bác, đã thấy quân mặt ta, vẻ mặt trầm tư ngẩng đầu lên, buồn bật đoại. Chiến nghị công tử, ngươi nói ta đừng nghe rõ, nhưng, ngươi đưa điều kiện. Có vẻ không công bằng à, từ đầu đến cuối, chỉ có ta thua, thì như thế nào và đáp ứng điều kiện của các người ra sao? Nhưng sao chưa thấy người nói đến, nếu ta thắng, sẽ như thế nào, chẳng lẽ chỉ có các người thắng mới được đưa ra điều kiện, còn ta thắng lại thành một hồi công toài sao? Đã đánh bại là phải công bằng. Mặc quân, nếu có thể chiến thắng, tự nhiên cũng có thể đưa ra điều kiện. Bồi dạng chiến ngọc tù giống như là đang chê cười. Ở một bên, mọi người đều không khỏi ha ha cười lớn. Mặt quân già, thấy quá buồn cười rồi. Đồng thời đối mặt với nhiều nhân tài ở lĩnh vực khác nhau. Hắn còn muốn thắng lợi toàn bộ. Thật sự quá không biết trời cao đất trọng rồi. Đương nhiên, phải đưa ra điều kiện. Phương mặt ta, vẻ mặt thành thật nổi. Hơn đứa điều kiện ta cũng nghĩ kỹ rồi, điều kiện của các người đã hạ khắc như thế, vậy điều kiện của ta cũng không thể đơn giản, người nói có phải hay không? À, ngươi có điều kiện gì có thể nói thử xem. Chiến ngọc thù, cố nặng tra một vẻ tươi cười, lòng tràn đầy khó chịu hỏi. Cái tên nhà quê này, quả thật không biết sống chết. Mặt quên, ngươi cần phải cẩn thận, hai quê đệ chiến gia nổi tiếng nuốt lời, cũng không phải là lần đầu tiên đâu. Miu tiểu miu nhịn hắn, có ý đáp ứng không khỏi khẩn trương, bất chấp trộn trẻ, cũng bất chấp hoàn toàn đắc tội với chiến thanh phong, cùng với chiến ngọc thụ dứt khoát cao giọng nói, miêu tiểu miêu đã thật lâu không lên tiếng. chiến thanh phong mở miệng nghiêm khắc kêu lên một tiếng, lời này của muội là có ý tứ gì? như thế nào? chắc lẽ sự tình trước đó ta lại không thể nói ra sao? miêu tiểu miêu không chút nào yếu thế, ánh mắt như hai dòng điện bắn thẳng tới, Uống cho ta vẫn coi muội như muội muội nhưng muội lại như thế tổn thương ta chỉ vì một lần đánh cuộc cậu chưa bắt đầu muội lại nói ta là người chuyên bội ước chiến thanh phong ánh mắt cực kỳ bi thương nổi. tiểu miu muội muội muội nói như vậy vì quynh ta làm sao có thể chịu được chiến đại công tử ta đã không còn là tiểu hài tử như trước đây nữa rồi miêu tiểu miêu thản nhiên nói mà quynh cũng không phải là chiến đại ca ngày trước nữa quynh cho rằng sau khi chính mắt thấy quên đệ các ngươi bày mưu tính kế ta còn có thể tin tưởng vào ngươi nữa sao? được, được lắm. chiến thanh phong thở dài một hơi không tiếp tục nói nữa. biêu cô nương yên tâm. mặc dù ta không dám ba hòa, nói bản thân mình thông thạo mọi thứ, nhưng tam giáo cửu lưu, chư tử bách gia cảm kỳ thư hòa, thi tự ca phú cũng biết được đôi chút. mặc dù chỉ là đọc sách không đến ba năm, nhưng ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể ứng phó. Cô không cần phải quá lo lắng cho ta. Bọn họ đưa ra ba điều kiện đối với ta, ta cũng có ba điều kiện đối với họ. Cô quan tâm ta như vậy, nếu ta thắng, ta sẽ chia cho cô một cái, thế nào? khuôn mặt ta nói ra những lời này, tất cả mọi người không ngừng bật cười. Người này cũng quá khoai trưng rồi, đúng là không biết trời cao đất trọng. Đã từng gặp qua những kẻ điên khùng. Nhưng có thể điên khùng đến bước này, quả là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử này so với quân mặt ta, cùng với cửu ô thập tứ thiếu trong truyện thuyết, còn muốn điên cuồng hơn. Như vậy xin mời mặt Quỳnh nói cho mọi người nghe một chút về điều kiện của người, nói không chừng. mặt Quỳnh thật sự chiến thắng không biết chừng. Chiến ngọc thù miếm môi, cố kim nán xúc động, khóe miệng co vấp nổi. Vừa rồi ta nghe nổi, miêu cô nữ đã từng đánh cuộc với chiến đại công tử, nhưng dường như vụ đánh cực đó đã hủy bỏ rồi. Điều kiện ta cùng với miêu cô đường có chút không giống, cũng có chút giống nhau. Quân mặt ta tiếp tục lên tiếng. Điều kiện thứ nhất là, ta muốn có một danh gạch đi vào linh dược viên. Chiến gia các người phải đảm bảo ta nhất định có thể đi vào. Nếu chỉ là hứa hẹn bằng miệng, các người không tin ta, đương nhiên ta cũng không thể tin được các người. Hai huynh để các người phải đồng thời hạ bút ký kết, thư thể ước. Đồng thời dùng đại danh của chiến gia liệt tố liệt tông, cùng tử tôn của các người sau này tệ. Không cần biết các người dùng phương pháp hay thủ đoạn gì, chỉ cần ta thắng, các người phải đảm bảo đưa ta tiến vào linh dược viện. Điểm trọng yếu là không được ảnh hưởng đến nhanh ngạch của miêu cô nương, bởi vì lần này ta muốn bồi nàng cùng nhau đi vào. từ chuyện đó ra, ta muốn mỗi người ở đây viết một bức tư làm chứng, nếu ai không tuân thủ lợi hứa. Tổ tông 18 đời, phải chịu khổ cả đời trong địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát luân hồi. Hậu dân sau đại của các người, nam vĩnh viễn là nô lệ nữ đời đời làm kỹ nữ, khuôn mặt ta cười hắc hắc, nói ra điều kiện thứ nhất của mình, đồng thời cũng đưa ra hạn chế độc ác. Điều kiện này của hắn nhìn thì đơn giản, nhưng hạn chế trong đó so với hạn chế mà Chí ngọc thụ đưa ra còn bốn nghiệm khắc hơn. Nghe thấy lợi thề độc như thế, mọi người có mặt đều biến sắc, không chỉ lương lụy đến bậc tiền bối, còn muốn ảnh hưởng đến tử tôn sau này của mình. Quả thực, bất luận cái nào cũng không có dũng khí phát thệ như vậy. Một khi phát thệ, tuyệt đối không dám làm trái với lời thề, đến trình độ tu vi cũng. Hiểu biết như bọn hắn, cũng biết rằng dưới âm phụ có rất nhiều chuyện tình không có cách nào giải thích, có những tồn tại mà mình chưa từng thấy, cũng không bao giờ nghĩ tới. Nói đến quỷ hồn chưa chắc, đã là không có, chuyên tình ứng với lời thề đập sệ trà cũng không phải là chưa từng có. Hai quân đề, Chiến Thanh Phong cùng với Chiến Ngọc Thù nhìn nhau, đồng thời thấy được mâu thuẫn cùng lo lắng trong ánh mắt của người kia, cùng với sự dân chữ khó có thể áp dễ. Một lời thề để đảm bảo quyền lợi của song phường. Các người không dám phát hạ sao? Sao còn chừng chờ như vậy? Vua mặt ta nhìn hai quân đệ chiến gia bằng nửa con mắt. Lúc đầu các người tìm đến ép ta tỷ thí mà không cho phép ta lùi bước, kể đến lại đưa ra nhiều điều kiện ngặt nghèo như vậy. Nhưng đến khi ta đưa ra điều kiện, thì các người liền trở nên cầm điếc như vậy, không phải tỷ thí phải công bằng sao? Cho dù điều kiện gian năng, nhưng cũng có thể hiểu được, điểm này tự nhiên không có gì để nói, chỉ ra ngoài điều kiện. Người, còn đưa ra lợi tệ hạn chế không khỏi quá ác độc đi. Chiến thanh phong câu bày, khẩu khí ác liệt. Còn có, ngươi muốn vào linh dược viên làm gì? Không làm gì cả. Chứ là ta quá rảnh rỗi sinh ra nhàm chẳng, nhất thật không nghĩ ra điều kiện gì khác. Không gì các người sẽ có chuẩn bị, mưu tính sâu xa. Sao vậy? Bốn thiếu gian nghe nói địa phương kia khá được. Muốn đi vào dạo chơi cũng được sao? Chẳng lẽ chiến gia các người làm không được? khuôn mặt ta cười một tiếng. Còn như lợi thệ hạn chế, cũng như người đã nói, nếu đối mặt với quân tử thì cần gì phải thệ? Chỉ là ước định bằng miệng là đủ yên tâm về nhau à. Hắn nghiêng đầu nhìn Chiến Thanh Phong cùng với Chiến Ngọc Thù. Nhưng đối với các người, ta không tin được. Nửa điểm cũng không tin được. Các người ngay cả một cô gái trẻ như Miu Cô Đường cũng giỡn trọ vô lại. Huống chi đối với ta, ta đưa ra lợi thệ hạn chế chỉ là muốn bảo đảm mà thôi. Hai huynh đệ hai người đồng thời hừ một tiếng. Nhưng hai quân đệ bọn hắn đối với chất vấn của mặt quân giả cũng không có biện pháp nào. Vừa rồi chiến tộc thù đưa ra điều kiện, toàn bộ đều có lợi cho chiến giả sớm đem những người khác bỏ qua. Thiếu niệm, tại các gia tộc khác, đều nhìn về phía hai người, trong mắt mơ hồ của chút thần sắc hả hề, chờ xem hai người bọn hắn như thế nào trả lời. Còn đám hàng môn đệ tử càng không dám chen vào. Không biết danh ngạch tiến vào linh dược viện hai quân đệ người này còn dám đáp ứng hay không? Bọn hắn làm khó dễ. Mặt quân giả điểm ấy mọi người đều có thể nhìn ra, trừ một số kẻ, bị chiến giả gây xích mít, nỗi cơn cuồng giận đối với mặt quân già, đa số những thiếu giả công tử của các đại thế giả đều chỉ là đến xem náo nhiệt. Mà sự tình, khi đi xem náo nhiệt, chuyện càng náo nhiệt thì càng cảm thấy hứng thú, người có được không nên thể chức, chứ dù thế lực trước mắt vô cùng nhỏ bé, nhưng không gian phát triển trong tương lai là vô hạn. Thật lòng bọn họ cũng không muốn đắc tội. Mà thế lực chiến gia tại huyện phủ đang có mặt giữa trưa, bọn họ có muốn đắc tội, cũng đắc tội không nổi, cho nên những người này bên ngoài biểu hiện thần sắc vô cùng oán hận, nhưng bọn họ đều giữ lại một điểm, thần sắc có thể tạo ra, khí độ cũng có thể bày ra, nhưng sự tình thật sự đắc tội với mặt đại thiên tài mà nói, bọn họ một câu cũng không dám lên tiếng. Chỉ cần thủy chung bảo trì lập trường chung quanh. Vô luận cục diện tị thí hôm nay phát triển đến bước nào, chỉ cần quay người là có thể cùng mặt quân dạ, hoặc chiến gia giao hảo. Chiến thanh phong cùng chiến ngọc thụ bây giờ quả thực có chút tiếng thoái lưỡng nạ. Danh ngạch Linh Dược Viện, coi như là phụ chủ huyển phủ cũng không thể nói cho ai, liền cho. Càng huống chi, chiến gia bọn họ. huống chi hôm nay trước mặt nhiều người như vậy phát ra huyết tệ lập hạ huyết tư, có nhiều người như vậy làm chứng. Tất không thể đổi ý. Như vậy, Vàng Nhất thua cuộc, tương ứng với chiến gia phải dốc ra toàn bộ lực lượng. Kể cả những lực lượng ngầm đã ẩn giấu mấy trăm năm, đồng thời phát lực mới có khả năng tạo cho mặt quân giả danh cạch tiến vào linh dược viện, hơn nữa cũng mới chỉ là khả năng mà thôi. Nhưng, một khi vận dụng toàn bộ lực lượng, đối với chiến gia không có chỗ nào tốt, không chỉ bại lộ lực lượng khổng lồ khổ tâm ẩn giấu mà còn không thu lại được điểm nhỏ lợi ích. Hơn nữa, mặt quân dạ tại chỗ này không có bổ chút lưu tình. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ mặc dù đều là đại diện cho thế hệ trẻ tuổi của chiến gia cùng có chút địa vị, nhưng chuyện liên quan đến toàn bộ, tiền đồ của chiến gia trần tương lại, một họ tuyệt đối không có dụng khí hứa hẹn. Lần đến cuộc này tuyệt đối, khác xa lẫn đánh cuộc giữa Chiến Thanh Phong và miêu Tiểu miêu. Không có cách nào chối cãi, chỉ cần không cẩn thận có thể kéo theo vô số biển cũ, không nói đến mặt quân giả có tiệm lực phát triển to lớn trong tương đại, chỉ cần thánh hoàng tạo quốc phong cùng với sáu đại thánh hoàng khác, đã là một thế lực không dễ đối phó.